Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Miệng run cầm cập hồi lâu Mới lắp bắp, nói Anh, anh Kiệt, sao mà trùng hợp anh Anh cũng ở đây à? Em và bạn em mới đi chơi vườn trái cây gần đây Định uống xong cà phê thì về nhà Còn anh, anh đến để gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn à? Đúng là một phản ứng nhanh nhạy Nếu như không nhìn kỹ Đôi lông mi của cô ấy đang run dày Thì thật sự sẽ không thể biết được Cô ấy đang hoàng sợ và bị trổ xạ Sợ thế kiệt lại lùng nói Tiểu nhã, li hôn đi Anh ấy làm việc vốn không thích dây dưa dài dòng, chỉ cần nghĩ muốn làm gì đó thì sẽ như sấm rền gió cuốn mà làm liền ngay không một chút do sự. Sắp mặt hàn nhã trắng bệch, vội vàng chạy ra phía trước, nằm lấy cánh tay của anh ấy, liền nói. Anh Kiệt, tại sao đột nhiên nên đòi ly hôn với em vậy? Chúng mình vừa mới kết hôn thôi mà, có phải em đã làm gì sai không? Tiểu nhã, đừng đóng kịch nữa. Sợi thế Kiệt, khuôn mặt không một chút biểu cảm mà nhìn vào cô ấy nói tự biện tự diễn mà kiếm một tên liêu manh đến đâm thủng tử cung mình, cô đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy, tôi rất không phục. đôi mắt hằn nhã hoang uất. anh Kiệt không phải đâu, em em không có. đừng ngụy biện nữa, về nhà đi. tôi vừa mới gọi điện cho luật sư, đơn liều đã viết xong rồi. anh Kiệt đừng không phải như vậy đâu. ánh mắt Hàn nhã hoang mang, lúng cuống nói, em em nhận lẽ đã dùng một chút khổ nhục kế, nhưng đó là vì em quá yêu anh. năm xưa Hà thất thất đã lợi dụng ông nội để ép chúng mình phải chia tay. Em chỉ muốn ở bên anh mà thôi Cô yêu như thế này tôi không dám nhận đâu Giờ thế Kiệt lạnh lùng nói xong Sau đó kéo cô ấy rời khỏi quán cà phê đó Trên xe Hàn nhã tiếp tục nước mắt đâm muối chảy không ngừng Nói Anh Kiệt em chỉ làm việc quá yêu anh Nên mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái như vậy Anh tha thử cho em đi Và lại anh giận em thế nào đi chăng nữa Cũng phải nghĩ đến năm xưa em đã từng cứu mạng anh chứ Năm xưa có thật Là cô đã cứu tôi không Đôi mắt lệ lùng của Sơ Thế Kiệt liếc qua, nhìn chăm chăm vào Hàn Nhã như chiếc đèn pha dọi vào vậy. Năm xưa, Hạ Thất Thất từng nói chính cô ấy đã cứu tôi nhưng sau đó cô ấy đã bị hôn mê nên cô đã thử cơ hội ấy ôm công lao cứu mạng đó đi. Lúc đó tôi đã không tin nhưng xem ra đúng là như vậy rồi. Năm xưa, người đã cứu mạng tôi thật ra là Hạ Thất Thất không phải là cô, đúng không? Không, không phải đâu, chính em đã cứu anh mà. Hàn Nhã vừa vã nói tiếp Anh Kiệt Anh đừng nghe nói bậy Cô ấy từ đầu đến cuối đều gạt anh đó Hàn nhã, trần tướng như thế nào Thật ra điều tra là sẽ biết ngay thôi Năm xưa thất thất bị thương nhập viện Cô ấy có cho tôi xem qua hồ sơ bệnh án của cô ấy Nhưng tôi tưởng rằng đó là giả Nhưng chỉ cần lên mạng kiểm tra lại sẽ biết ngay thôi Vậy nên cô không còn gì để người biện nữa đâu Sở Thế Kiệt nói giọng lạnh nhạt Lần đầu tiên gọi cả họ tên cô ấy ra Hàn nhã lần này hoàn toàn kinh sợ Anh Kiệt, bất luận ra sao Em cũng yêu anh mà Hàn Thất Thất đã chết rồi, chúng ta cũng đã từng yêu nhau, nên chúng ta tiếp tục ở bên nhau có được không? Nếu như không phải vì cô, tôi và Thất Thất sẽ rất ân ái với nhau. Nếu như không phải vì cô, Thất Thất sẽ không chết. Hàn Nhã, thật ra bây giờ tôi rất muốn giết chết cô, vì vậy cô đừng ép tôi. Về đến nhà, tại biệt thờ, luật sư đã chuẩn bị xong đơn ly hôn. Kỳ đi. Sở Thế Kiệt lại lùng nói. Hàn Nhã gắn chặt môi, mở đơn ly hôn ra, ánh mắt nhìn về điều khoản phân chia tài sản. Cô vậy mà, chỉ nhận được 10 triệu phí ly hôn thôi. Sở Thế Kiệt, anh không biết ngược khi chỉ cho tôi có 10 triệu thôi sao? Hàn nhãn nổi dần, ngay cả tính dự dàng cũng không muốn diễn tiếp nữa. Ông nội không thích cô, nên trước khi đám cưới, tôi đã làm công chuyến tài sản. Cô không có quyền sở hữu cổ phần và bất động sản. Chúng ta đã kết hôn được nửa tháng, trước vụ tổng giám đốc của tôi, mỗi tháng được 40 triệu, dựa theo nửa tháng, chia ra làm hai cho cô 10 triệu, một đồng cũng không thiếu. Sở Thế Kiệt là một thương gia... Không có ai tính bằng ấy cả Hàn nhã nghiến răng Nhưng cũng chỉ có thể gắn răng mà ký đơn ly hôn thôi Lúc này bảo mẫu đột nhiên hoảng hốt Bồng tiểu hy từ trong phòng em bé chạy ra Nói Thưa ông không hay rồi Tiểu thiếu gia không biết tại sao lại bị tiêu chảy nôn mửa liên tục Muốn ngừng cũng không ngừng được Hàn nhã trong lòng hồi hộp Như có thật giật mình Cũng may Sở tính kiện chỉ lo cho tiểu hy Tiếp thay bồng tiểu hy lên Vội va nói Lập tức kêu tài xế chuẩn bị xe Đưa tiểu hy đến bệnh viện dạ, dạ. Hàn Nhã thấy Sở Thế Kiệt đã rời khỏi liền lật đật chạy đi sắp xếp hành lý Lấy những bộ quần áo túi xách hàng hiệu Nhét vào trong vali lớn Nhét không hết Thì lấy thêm vali của Sở Thế Kiệt mà nhét vào tiếp Sau đó gọi hai người giúp việc lên Giúp cô ấy khiêng hành lý ra cửa chính Về việc ly hôn giữa Hàn Nhã và Sở Thế Kiệt Những người giúp việc vẫn chưa biết gì hết Chỉ tưởng rằng Hàn Nhã đi đâu đó xa nhà Nên cũng chẳng hỏi gì thêm Mấy người vào nhà trước đi Một mình tôi đứng đợi xe được rồi Hàn Nhã đứng ngay trước cửa chính của biệt thự nói với hai người giúp việc: "Dạ, vâng, phu nhân. Vậy bà hãy cẩn thận." Đời bóng dáng của người giúp việc biến mất, Hàn Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.